Ẩm mỹ ấn tượng của cô khó phay mờ đến mức nào chính bản thân cô cũng biết rõ không phải sao bản thân người đó cũng phải vô cùng ưu tú có sự nghiệp độc lập cùng sản nghiệp của gia tộc mình nhưng cô thì sao nếu như cô gả cho tình hiên ngoại trừ mang đến cho nó một đứa con trai thì bản thân cô có thể mang đến cho nó cái gì nữa chẳng lẽ tình nguyện không cho được hay sao nói vậy chính cô còn phải dựa vào tình hiên để sinh tồn đúng không thương trường như chiến trường có thể thuận buồm xuôi gió mãi sao cô cẩn thận ngẫm lại xem cô có ý nghĩa gì trong cuộc sống của nó người trẻ tuổi à các người cũng không còn trẻ nữa sao vẫn còn nghĩ đến tình yêu lung tung gì đó những thứ kia có ích lợi với cuộc sống của các người sau này không n a m công gạo nhẹ nhàng đâm cây gậy xuống mặt đất cả nghe lời của ông ta lòng dự thiên tiết lại càng lạnh lẽo tay cầm tách trà cũng bắt đầu vô lực cô biết rõ n a m công gạo chịu mở miệng nói với cô những điều này ông ta cũng đã không còn cố kỵ chút nào nữa rồi nhưng cố tình mỗi câu nói mỗi lời nói của ông ta vô cùng đúng đắn dự thiên tiết muốn mở miệng nói gì đó nam công ngạo khoát tay một cái nói nếu hôm nay đã ngồi đây nói chuyện cùng với tô cô tôi cũng sẽ không tự cao tự đại năm năm trước đã xảy ra chuyện gì tôi đều biết xác thực là nhà nam công thật sự có lỗi với cô nếu không phải kình hiên tùy hứng cô cũng sẽ không bị nó hủy đi sự trong sạch còn phải một mình nuôi đứa nhỏ suốt năm năm chỉ mỗi chuyện này tôi xin lỗi cô về sau tôi sẽ đối xử tốt với cháu nội cũng xem như là bồi thường đối với cô vậy còn cô cô có muốn nói gì không dự t h u y n t niết mấp mái miệng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bỗng nhiên cảm thấy nói gì cũng không có sức không phải ông ta đã nói hết rồi sao cô còn muốn nói gì nữa đây n a m công tiên sinh cháu không phủ nhận bác nói rất đúng nếu là vợ chồng xác thực là phải chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau cái gọi là môn đăng hộ đối là muốn cho hai người có hoàn cảnh tương đương thậm chí là quan niệm về gia đình đến với nhau cháu cũng không phủ nhận cháu không thể mang đến cho anh ấy cái gì gia đình của cháu rất sớm đã không còn cháu có thể nuôi sống mình và con trai cũng đã rất tốt cháu không ưu tú như la tiểu thư không nói được ngôn ngữ của nhiều quốc gia không có kỹ năng xã giao thuần thục cũng không biết những lễ nghi cùng quy củ của giới xã hội thượng lưu cháu đứa bé này lý lẽ rất rõ ràng những chuyện trước kia là bác có lỗi với cháu sắc mặt sự thiên tiết cá nhợt căn bản không biết mình vừa nói những gì cô không thể nghe mấy cái đạo lý kia của nam công ngạo vừa nghe cô liền có cảm giác thật mình thật sự không x ứ n g với nam c ô n g kình hiên thời gian trung đụng của hai người quá ngắn căn bản l à bọn họ không cùng một thế giới Anh thỏa anh tham gia doanh Anh vượt qua ra sao anh hay của anh Sao sai ra nữa bàn đồng như nào Trong những hạng người khăn trong kinh người nào giúp anh mà không cần đền không khoảng đến quán thiên đứng không vững xích nữa ngã xuống hiệp hợp thế Thời phải khó Thế cách khỏi một tiệc tiếp vượt trà tuyết đất Mỗi Với điểm giúp giới với Đi gặp đáp bạc mà mà xúc Có rượu gì Xích vậy Sự cô vội vàng vịn lấy vách tường bên cạnh gió thổi tạt qua mặt tinh thần không tỉnh táo cô nhớ tới lời nam công ngạo nói tạm thời tiểu ảnh ở chỗ rất an toàn bác sẽ không làm thương tổn thằng bé cũng sẽ không bắt buộc hai đứa thỏa hiệp chỉ muốn để cho hai đứa suy nghĩ thật kỹ rõ ràng nếu như không có đứa nhỏ hai đứa còn có liên hệ nào nữa còn có thể dùng phương thức gì để trung đụng làm việc chung sao c h ờ hai đứa suy nghĩ kỹ rồi tôi nói cho bác biết hôn kỳ với nhà họ la không kéo dài lâu được đây có lẽ là quyết định rộng rãi nhất mà nam công ngạo có thể cho lúc này một người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen bước xuống từ trong xe sắc mặt tái xanh vội vàng mở cửa quán trà đi vào không cẩn thận đụng phải giữ tiên tuyết vội vàng vịn cô lại thấy rõ diện mạo của cô vội nói sự tiểu thư cẩn thận nói xong người đàn ông gấp gáp đi lên lầu nam công ngạo đang uống m ụ m trà cuối cùng nhớ mày suy nghĩ người đàn ông mặc y phục đen vội vàng đi tới trước mặt g i ọ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net